các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhỏ lí tí, mẹ Phượng đang dã tôm để nấu canh mang vui vẻ hỏi con gái. Tưởng uh, chiều mày mới về chứ. Từ một tuần nay gia đình rất vui vẻ với những hoạt tải bất ngờ trực mắc lại. Chếc tivi màu JVC, cái radio cassette và từng đống quần áo thời trang Phượng khuân về làm cả nhà muốn ngộp thở. Lũ em Phượng đi học về ngơ ngác nhìn những hộp bánh kẹo ngoại quốc sang trọng vượt quá niềm mơ ước thường nhật của chúng. Sự thịnh vượng đột xuất khiến mọi người đều tỏ ra dễ tính, nhìn nhau bằng sự chiều mến mà cuộc sống vật chất thường xuyên che lấp hết. Thực sự thì gia đình Phượng không nghèo lắm so với đa số dân trong phường, trước Tết kỳ tịnh khi nhà nước chính thức cho phép thương nghiệp tư doanh hoạt động lại, mẹ Phượng dốc hết hầu bao mở một tiệm vàng nhỏ ở chợ Phú Nhọ. Chỉ trong khoảng một tháng, Sài Gòn khai trương gần 1.400 tiệm vàng với số vốn trung bình tương đương với 1.200 Mỹ Kim mỗi tiệm. Mặc dù mỗi tháng nhà nước thu thuế trên dưới 1 triệu đồng, mà nghề kim hoàn vẫn sống mạnh nhờ thị trường vàng lên giá vùn vụt vào thời gian đầu năm 89. Đang ngon trớn thì giá vàng bỗng tụt hẳn xuống, chẳng khác gì thị trường địa ốc ở Texas gặp buổi xế bóng của dầu hỏa, đang từ 2 ,8 triệu 8 một lượng hồi tháng 5 giữa tháng 9 chỉ còn 1 triệu 7. Nhiều cửa hàng mất nghiệp, trong đó có bố mẹ Phượng. Đồng lương chết đói của Phượng vốn không nuôi đủ một tuần cơm độn cho gia đình mà sinh nghiệp lại còn khất lần mãi cả nửa năm chưa trả. Chút vốn liếng nhỏ nhoi còn lại, cả nhà đành vèo dần mà ăn trong nỗi lo âu về một tương lai không lối thoát. Giữa lúc đó thì trực xuất hiện. Chắc là cha ông ở Hiền cho nên bây giờ con cái mới gặp lành. Mẹ Phượng giữ chủ, mai kia khi trực về lại Canada bà sẽ khuân ngay các thứ chực tặng ra chợ trời, bán đi, lấy vốn làm chuyện khác. Bà Nhiên Phượng thầm cảm ơn trời Phật cho bà đứa con gái xinh đẹp và dịu dắt nó gặp Mạc để rồi từ Mạc được vinh dự làm quen với chữ, vì ân nhân rộng lượng mà chắc cả đời bà sẽ không bao giờ thấy người thứ hai. Cứ như lời Phật kể thì chữ là biểu tượng của một tâm hồn mang nặng tình nghĩa, chữ thương hưởng người bạn đồng hành vượt biển thiếu may mắn bây giờ nằm trong tủ muốn trả món nợ ân tình cho Hưởng bằng cách giúp đỡ Mạc, cho nên tất cả tặng phẩm mà Trực tặng cho Phượng thực ra chỉ là gián tiếp tặng cho Mạc mà thôi. Ở trên nhà có tiếng ông bố hỏi lớn. Mày có nói với anh Trực là tao với mẹ mày mời anh ấy lại chơi không? Có chứ ba, con bảo mấy lần mà anh ấy bảo là bận, chứ có thời giờ tới được ạ. Ba mẹ thật tế hơn thì Việt Kiều về nước đã đưa người đón thế nào chả bận. Biết thế nhưng mà mình cũng phải mời một tiếng cho phải phép. Người ta cho mình nhiều quá không mời thì người ta lại tưởng là mình vô ơn bạc nghĩa. Im lặng một lúc rồi ông bố tiếc. Đêm qua thằng Mạc nó lại đây, tao cũng có dặn nó, hôm nào thư thả đóng cửa tiệm một buổi đón anh trực lại ăn cơm. Nghe nhắc đến Mạc, Phượng bứt rứt chịu không nổi, trằn trân thú thật với mẹ. Mẹ ơi. Ừ anh Trực á mà con vẫn nói với mẹ. Anh ấy anh ấy thương con. Bà mẹ chép miệng. Thì anh ấy coi thằng Mạc như là em ruột thì lẽ tất nhiên sự đời thì anh ấy phải thương máy chứ còn cái gì nữa. Phượng càng khổ sở nói, "Không, mẹ. Ừ anh ấy muốn cưới con." và mẹ lặng người ngồi im, con giam nhỏ rơi xuống rổ mắc. Đầu óc bà hoang mang hỗn độn, không còn phân biệt được bản tin bất ngờ kia là một nỗi vui mừng hay điều phiền toái. Nhưng rồi một phút sau, bản tính con buôn của bà bừng dậy, trái tim nghẹn ngất hoan hỉ nhìn rõ những mối lợi to lớn cho cuộc tình ngàn dặm của con bà mang lại. Trời ơi, thế là hết cơn bĩ cực. Đứa con gái tầm thường của bà ngày ngày ngồi đạp máy trong xí nghiệp, lãnh đồng lương chết đói Bỗng chốc, hạ đỏ có tràn tới hỏi, một bước lên quan, đem niềm hãnh diện và phồn vinh lại cho cả nhà. Bà ngẹn ngào cất tiếng gọi chồng. "Ông ơi, vào đây, ờ, vào đây uh, tôi nhờ cái này tí." Ông chồng ở ngoài nhà đắp, tôi đang giở tay. "Thôi bỏ tất đi. Quý báu gì cái đồng hồ cũng xích ấy, bỏ hết vào đây nói câu chuyện này này." Ông chồng bướng bỉnh nói gì thì ra đây mà nói, mà việc gì phải ra, bà cứ nói đi tôi nghe." Mẹ Phượng bực mình tặc lưỡi, đứng dậy kéo Phượng ra phòng ngoài. Hai mẹ con ngồi xuống và bà mẹ lên tiếng ngay. "Này, nghe này. Con Phượng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net